Các em thân mến, Elliot tiếp tục tìm kiếm, cảm giác lo lắng làm tay cậu run rẩy đến nỗi khó khăn lắm mới cầm được chuột. Tuy vậy, Elliot cũng xem được gần hết danh sách các mộng khách. Chỉ còn một Philip LaFontaine cuối cùng. Đây chắc chắn là ba của cậu. Elliot cảm thấy nóng bức vô cùng, cổ họng cậu khô lại. Bỗng màn hình hiện lên dòng chữ, hồ sơ mật, vui lòng nhập mật mã. Nhìn dòng chữ, Eliud đờ người ra. Mật mã của ba là gì nhỉ? Trong đầu Eliud lần lượt hiện lên hình ảnh của bà Lu, gì Christine và hai cô em gái Chloe và Juliet. Nhưng tất cả họ đều không phải là mật mã của ba. Tình thế vô cùng nguy cấp. Gấu Fazio thì đang phải chiến đấu với lũ quỷ máng xối. Cassia thì rượt đuổi con ruồi, còn Thin thì làm nhiệm vụ giữ chân cô thủ thư Chabin. Mọi thứ đang dối tung lên thì bất ngờ sư ưng Sigurim, trưởng ban DTG xuất hiện. Khuôn mặt nó biến dạng vì tức giận khi nhìn thấy Elias và nhóm bạn của cậu đang ở nơi đây. Bây giờ, qua giọng đọc của cô Kim Ngọc sẽ chuyển tới các em những trang tiếp theo cuốn truyện dài Vua Cát, nằm trong bộ truyện Mộng Giới Oniria của nhà văn pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Gian dường như ngừng lại trong dây lát Sau đó một tiếng chuông báo động đinh tai vang lên Và mọi thứ tăng tốc Lũ quỷ mang sối tiếp tục chiến đấu Pha-rô tiếp tục chống cự Và không lâu sau Những tiếng chân rầm rập vang lên ngoài hành lang Viện binh đã tới Pha-rô ngã nhiều cái kệ để chắn lối Làm những mảnh thủy tinh bay tứ tung Trong lúc khoảng hai chục tên quỷ mang sối Tìm cách vượt qua chứa ngại vật Một toán đông hơn lao sang những lối đi bên cạnh, Hồng tóm bắt Elliot. Cậu liếc nhìn cái máy in, 8 trang trên 10, cậu phải tìm cách câu giờ. Những con quỷ mang số đầu tiên đã xuất hiện ở đầu kia của lối đi. Theo phản xạ, cậu làm xuất hiện một cái hào rộng 4 mét ngăn giữa chúng và chiếc máy tính. Nhiều con quỷ rơi xuống hào, nhưng chúng củng cố lại đội hình rất nhanh. Chúng bắt đầu trèo lên nhau. Một khi đã đủ cao, chiếc cột đá đầu tiên từ dưới hào vươn lên. Dưới ánh mắt sừng sốt của Elliot, cây cầu dạ chiến gãy rời khi chạm vào miệng hào và lũ quỷ rơi xuống dưới. Nhưng những cột đá khác đang tiếp tục hình thành. Số phận của cây cầu đầu tiên không làm cho lũ quỷ nao núng. Chúng tiếp tục tìm giải pháp bất chấp thất bại. 9 trang trên 10, pha tiếp tục sô đổ nhiều dãy kệ khác. Nhưng nó đang thất thế. Và càng lúc càng lui dần về phía Elioth. Mười trang. Việc in ấn đã hoàn tất. Elioth tóm lấy những tờ giấy và nhét vào túi. Cậu lẽ ra có thể nhảy chỗ ngay lập tức. Nhưng không đời nào cậu bỏ pha lại. Để đưa nó theo cùng, cậu phải tìm cách tiếp xúc cơ thể với nó. Elioth lao qua lối đi để tiến đến chỗ pha dô. Quá muộn. Hai con quỷ móng xối đã leo lên khỏi hào sâu và lao vào Elios. Cậu ngã vật xuống sàn, bị chúng nắm chân. Elios không tài nào nhúc nhích nổi. "Fa ro!" gào lên. Con gấu quay phắt lại, phản ứng cực nhanh, nó ném một con quỷ máng xối về phía Elios. Con quỷ bằng đá bay qua đầu Elios trước khi đập mạnh vào hai con đang nắm chân cậu. Cú va chạm mạnh đến nỗi Cả ba con vỡ tan thành đống đá vụn. Nhưng hai con khác đã lại sông lên từ dưới hào. Eliud cố gắng đứng dậy, nhưng vô ích. Cú ngã đã làm cậu choáng váng, và cậu lại đổ gục xuống sàn. Trước khi bất tỉnh, Eliud nhắm mắt lại. Cậu phải tiến hành nhảy chỗ chuẩn xác ngay. Cậu phải làm được, ngay lập tức. Khi Eliud mở mắt ra, phazo đang ở cách cậu không quá một mét. Và đang gầm lên dữ tợn, tấn công tất cả những kẻ đến gần mình. lở đi cơn chóng mặt và sự đau đớn, Elioth bắt đầu bỏ tới. Lúc chỉ còn cách con gấu khoảng nửa mét, thì một bóng đen đáng sợ trùm lên người cậu. Elioth quay lại. Sư ưng Sigurim với đôi cánh giang rộng và những móng vút dơ ra đang lao từ trên trần xuống chỗ cậu. Tê liệt vì sợ hãi và đau đớn. Eliot nhìn kẻ thù tiến lại gần, người đờ ra, hai mắt mở to, không thể tự vệ. Bỗng một cái chân gấu xé gió bay tới, con sư ưng bị trúng đòn trực diện và té cái dầm xuống chân Eliot. Cậu rú lên đau đớn, con sư ưng đã kịp nhỏm dậy trên những cái chân sư tử của mình. Eliot đã thúc thủ trước kẻ thù. Hai cái chân lông lá luồn dưới nách Eliot và lôi cậu ra xa. Phaô, đúng là Phaô, cậu lại nhắm mắt. Một giây sau, Eliot và Phaô đã ở dưới chân kim tự tháp Maya. Đó là nơi có cửa mật để quay về mạng liên ngân hà. Nhưng không chỉ có hai đứa, hai con quỷ mắng suối khác cũng đã bám vào lưng Phaô và nhảy chỗ cùng chúng. Xuống sức thấy rõ, Phaô gặp khó khăn trong việc loại bỏ hai sinh vật gớm ghiếc bằng đá. Eliot cũng không giúp gì được Nằm dài trên cò Không tài nào cử động được Cậu thấy khó thở, sườn đau nhói Đôi chân cũng không còn nghe lời cậu nữa Với một tiếng gầm điên dại Con gấu cuối cùng cũng hạ được đôi quỷ máng xối Biến chúng thành một đống đá vụn Eliot tự cho phép mình nhắm mắt để nghỉ mệt Ê này, chưa xong đâu, anh bạn Phajo vừa nói vừa lay mạnh cậu bé Hai con quỷ này sẽ nhanh chóng hồi sinh, cần phải ngăn, không cho chúng bám theo bọn mình vào trong mạng. Thu hết sức tàn, Eliud làm xuất hiện một cái két sắt. Gấu pha nhặt các mảnh đá quăng vào trong két, rồi đóng lại và xoay núng khóa. Tiếp đó, con gấu tung một cú đấm vào cái két để bảo đảm không ai có thể mở được nó một cách nhanh chóng. Thế này chắc là được rồi, nó thở dốc và nói. Phaolo đưa cắm mắt lo ngại nhìn Eliot. Cậu lấy được tài liệu chưa? Ở trong túi tôi đây này, Eliot thì thào, tay sờ nắn để chắc chắn mấy tờ giấy vẫn còn nằm trong túi mình. Phaolo đổ gục xuống cỏ và thở phào nhẹ nhõm. Vẫn trong tình trạng không nhúc nhích nổi, dù chỉ một ngón chân, Eliot được gấu Phaolo đưa vào con tàu của ông Joseph. Đội ngũ y tế đã sẵn sàng can thiệp sau khi nhận được thông báo lúc cả hai đang ở trên tàu con thoi. Elioth được đưa lên băng ca, rồi Trow và Anbeck khiêng cậu đến chiếc trường kỳ. Pom nhẹ nhàng cởi quần áo cậu bé. Trên người cậu chỉ còn chiếc quần đùi và đôi tất. Nhưng cậu đau đến nỗi, chẳng thèm bận tâm chuyện đó. Bà Hoàng hậu kiểm tra tỉ mỉ cậu bé với những thao tác chính xác. Bà hỏi cậu vài câu, nhưng cậu không đáp. Bà hắt đầu ra hiệu cho phù thủy G. C đắp thêm thuốc. Bà phù thủy đắp một lớp dày thứ bột nhão màu vàng từ ngực xuống đến ngón chân cậu. Sự cải thiện nhanh chóng được ghi nhận, và cân đau trở nên có thể chịu đựng được. Hồ hấp của Elliot đã trở nên dễ dàng hơn. Cậu rốt cuộc cũng nói được. Sườn của cháu... Cậu nói với giọng yếu ớt. Căn cứ theo tình trạng của cháu, bùm đáp. Ta nghĩ thời gian hồi phục sẽ kéo dài hơn dự tính. Nhưng nó khá ổn. Còn chân cháu ạ? Pum nhăn mặt và đặt bàn tay an ủi lên vai Elliot. Cháu bị gãy xương ở nhiều chỗ và bị bầm dập khắp nơi. Bà cho biết cháu đã tránh được tình huống xấu nhất. Nhưng cháu cần đi bệnh viện ngay. Khi quay về hạ giới Cháu còn trẻ Với sự chữa chạy phù hợp Và tập luyện đúng cách Cháu sẽ có thể đi đứng trở lại được Nhưng phải cần Từ 4 đến 6 tháng cơ 6 tháng Elot thốt lên Họng thắt lại Nhưng nếu xoay sở giỏi Cháu sẽ có thể đi lại ngay ngày mai Ở mộng giới Joseph vào Chỉ cần cháu tự thuyết phục mình rằng Cháu không bị thương Cơ thể mộng chủ Sẽ tuần lệnh cháu. Đó là một sự an ủi yếu ớt. Làm sao Eliud có thể giải thích với gì Christine và hai đứa em về chấn thương của mình? Cậu sẽ nói gì với các bác sĩ tại bệnh viện? Nếu cậu giải thích với họ rằng mình bị một con sư ưng nặng hai tạ rơi vào chân, chắc chắn họ sẽ đưa cậu thẳng sang nhà thương điên. Sau khi lấy lại hình hài của khỉ, Phasol tiến đến gần Eliud, mặt tiêu nghỉu. Xin lỗi cậu, đó là lỗi của tôi, nó nói Nếu không có cậu can thiệp, Sigurim đã lấy được đồng hồ cát của tôi Và hậu quả sẽ tồi tệ hơn thế này nhiều Eliud đáp, cậu đúng là anh hùng Lời khen của Eliud làm con khỉ cười bẽn lẽn Nhưng tôi không phải là người hùng duy nhất, nó nói Cậu hãy cho mọi người xem thứ mà cậu mang về đi tiếng xì xầm háo hức vang lên xung quanh họ. Lần đầu tiên kể từ lúc quay về tàu vũ trụ, Elios ý thức được về đám đông đang đứng quanh mình. Khoảng 15 cặp mắt đang sốt ruột quan sát cậu. Ngoại trừ Cassia, tất cả những người ít nhiều dính dáng tới chiến dịch bỏ cạp đều có mặt. Elios nấn náo một chút trên gương mặt vui mừng của Jove và tạm quên đi những vết thương, cậu mỉm cười Bởi lẽ bất chấp sự hoàng sợ đã ngăn cản cậu đi ngủ lúc nãy Và tình trạng thê thảm hiện tại Cậu vẫn là một người hùng Cậu đã mang về thứ mình cần tìm từ nhà thờ lớn Eliud nhờ bà Pom mang chiếc quần jean lại cho mình Rồi luồn tay vào trong túi quần Cơn phấn khích chạy dần dật trong huyết quản Và làm bụng cậu nôn nao Khi những ngón tay cậu tóm lấy mấy tờ giấy quý báu Với nụ cười sảng khoái trên môi, cậu vẫy vẫy chiến lợi phẩm. Đây là danh sách tất cả các ác mộng mà mộng khách của ba cháu đã tạo ra kể từ lúc chào đời, cậu thông báo. Ngay lập tức, những tiếng hoan hô vang lên khắp phòng. Mọi người lấy ra đội những chiếc mũ chóp sặc sỡ mà họ đã giấu cho đến lúc đó. Kim tuyến và bông giấy bay khắp nơi trong niềm phấn khích chung. Di xê ngoác cái miệng móng ra cười, ăn mét thổi vào đuôi một con chim nhựa làm nó bật ra những âm thanh thê thê. Phi hành đoàn ngoài hành tinh và thuyền trưởng Josh nói với nhau bằng một thứ tiếng không thể hiểu nổi và giơ tay lên trời. Hai hồn ma vis và Ra bay lồng vòng với nhau. Về phần mình, Josh khui một loạt những chai nước ngọt có ga và tự thay đổi màu sắc khi được rót vào trong ly. Sau khi đã rót nước ngọt cho mọi người. Ông tiến đến chỗ Elliot, đôi mắt ông ánh lên sự hào hứng. Cháu chưa xem chỗ tài liệu mang về à? Ông hỏi. Có chưa ạ? Tất nhiên rồi, Elliot đáp. các em vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện dài Vua cát nằm trong bộ truyện Mộng giới Ondiria của nhà văn Pháp Perry do dịch giả Vũ Hoàng Anh chuyển ngữ. Nhờ sự giúp sức của gấu Fazio và mông biển Cassia, mộng chủ Elias đã thoát ra khỏi hang ổ của nhóm DTG trong trạng thái toàn thân đau nhức. Họ quay trở lại con tàu của Jop. Vậy những ngày tiếp theo của nhóm bạn sẽ như thế nào khi kế hoạch thất bại? Những trang truyện tiếp theo sẽ diễn tả điều này. Các em đón nghe nhé. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt các em.